Truyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện độc quyền của tác giả Lan Lan qua giọng đọc Kim Thành. Cơn mưa nhanh đến cũng nhanh đi, mây tan dần để lộ bầu trời trong xanh cùng với ánh nắng rực rỡ. Cơn mưa gột rửa tất cả những u ám trong không khí độ ẩm tăng cao mang lại chút mát mẻ. Trong phòng làm việc của Khải, Hoa đặt kết quả phân tích thành phần thuốc lên bàn, chậm rãi nói. Trong hai viên thuốc bổ có chứa thành phần gây hại cho sức khỏe, hàm lượng khá ít nhưng nếu sử dụng lâu dài sẽ gây biến chứng. Chủ tịch nhập viện có thể liên quan đến vấn đề này. Điều tra xem bà Mai lấy thuốc này ở đâu ra, tìm luôn hóa đơn thuốc. Vâng. Buổi chiều khai nghỉ làm sớm để đưa Lâm Anh đi uống trà chiều. Một quán trà lâu đời nằm ở trong ngách, cách bài trí khá cổ điển nhưng lại cho người khác cảm giác ấm áp. Anh chọn một cái bàn ngay cửa sổ, có chậu cây nhỏ trang trí trên đó. không khí rất dễ chịu. Nhân viên mang một ấm trà hoa cúc với vài phần bánh ngọt được trang trí bắt mắt. Khải nhắm mắt thư giãn trong giai điệu ba la lát nhẹ nhàng, anh khẽ nói, sắp tới anh có thể rất bận, sau khoảng thời gian này anh sẽ đưa em đi du lịch nhé. Vâng, dù anh làm gì cũng phải nhớ chú ý đến sức khỏe của mình. Anh biết rồi. Mấy ngày sau Khải thực sự rất bận, mỗi khi tan làm, Lâm Anh đều ghé qua phòng làm việc của anh, động viên anh một tí rồi mới về nhà. Sức khỏe của ông Việt đã chuyển biến tốt nhưng cần nằm viện thêm một thời gian nữa mới có thể xuất viện. Mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều do Quang và Khải thay nhau gánh vác, cả hai bận tối mắt tối mũi. Trong lòng của các quản lý cấp cao đang âm thầm suy tính liệu họ sẽ ủng hộ ai nếu ông Việt giao ra số cổ phần của Vĩnh Hoàng cho hai đứa con trai của mình. Mối quan hệ giữa Lam Anh và Ngọc tốt lên nhiều, từ việc cô ấy giúp đuổi rắn cho đến việc Khải cầm mảnh vỡ thủy tinh chỉa về phía mình. thì cô ấy đã nhận ra, người đàn ông này không thuộc về mình. Tuy khá buồn với tình cảm của mình bấy lâu nay, nhưng mọi thứ không thể thay đổi được nữa rồi. Tối đó, ông Tín và bà Vân trở về từ bệnh viện, nói rằng tuần sau ông Việt có thể xuất viện nhưng phải tĩnh dưỡng thật kỹ, không nên suy nghĩ nhiều và làm những việc quá nặng. Ông Việt bảo là sẽ chia đều số cổ phần cho hai người con trai của mình, thay ông quản lý vĩnh hoàng, còn ông mấy có lẽ sẽ lui về ở ẩn, an dưỡng tuổi già. Làm anh thấy hơi lo cho Khải. Mấy ngày nay anh bận rộn như vậy, chắc liên quan đến việc này, thân là giám đốc điều hành của một công ty lớn, áp lực gánh trên vai không nhỏ. Hơn 10 giờ tối khi Lam Anh chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì phải gọi cho cô, giọng nói anh lộ rõ sự mệt mỏi, khẽ bảo: "Em ra trước nhà, anh gặp một lát được không?" Anh đang ở đó sao? Ừ. Cô khoác thêm chiếc áo mỏng rồi vội đi xuống nhà. Từ trong sân, cô đã thấy chiếc Rolls-Royce đậu im lìm ở phía trước. thấy khải tựa vào cửa xe, vẻ mặt đăm chiêu. Cô ra mở cổng rồi chạy nhanh về phía anh, anh mỉm cười dang tay ôm cô vào lòng. "Nhớ em quá." "Anh mới làm việc xong mà." "Ừm, có mệt không?" "Lúc nãy thì có, còn bây giờ thì không. Anh đói quá, đi ăn đêm với anh không?" "Để em vào lấy ví tiền." "Không cần." Anh chở cô đến một quán ăn gần đó, gọi mấy món đơn giản rồi ngồi đợi. Thấy vẻ mặt hơi phờ phạc của anh, cô dặn dò Lát về anh nhớ ngủ sớm, không được thức khuya làm việc đâu đó. Anh biết rồi, mấy ngày qua đuối quá, tối nay mới tranh thủ ngủ được đấy. Em nghe bố nói, tuần sau bác Việt mới về à? Ừ, ông ấy sẽ không tham gia chuyện công ty nữa, chỉ góp mặt vào mấy chuyện quan trọng thôi. Anh và anh Quang đang đối đầu với nhau ư? Không sao đâu, em đừng lo lắng. Món ăn nhanh chóng được mang ra, làm anh chỉ gắp vài đũa rồi ngồi nhìn Khải, dáng vẻ mệt mỏi của anh làm cô thấy đau lòng. Ăn xong anh đưa cô về nhà, sau khi hôn chào tạm biệt, cô đóng cổng lại rồi vào trong. Khải nhìn những thông báo và tin nhắn liên tục hiện lên trên màn hình điện thoại, anh đoán đêm nay lại là một đêm không ngủ. Hôm sau, làm hành đến công ty như thường lệ, cô mua ba ly cà phê cho mình, Khải và Khoa để có một ngày làm việc tỉnh táo. Cô gặp Quang trong thang máy, cái nhìn của anh ấy không kén đáo như trước nữa mà là nhìn cô chăm chú. Anh thật sự rất muốn mời em ăn tối, em có thể nể mặt anh một lần không? Xin lỗi, dạo này tôi bận quá, không có thời gian rảnh. Không sao, lúc nào rảnh thì anh lại mời em." Cô nhíu mày nhìn Quang ra khỏi thang máy, nhìn bề ngoài có vẻ là một người chu đáo và tinh tế, nhưng sau sự việc vừa rồi, cô nên cẩn thận hơn với người đàn ông này. Khi cô vào văn phòng của Khải thì đã thấy anh đang vùi đầu vào công việc. Cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn rồi xếp lại mấy tờ giấy nằm dài rác. "Anh uống cho tỉnh táo, em có mang kẹo không?" "Có ạ, cho anh xin 2 viên." Em vừa gặp anh Quang trong thang máy, em nên cẩn thận về nghĩ, có một số việc anh vẫn chưa điều tra ra về đêm hôm đó ư? Ừm, nhưng khả năng cao anh ấy là người bỏ thuốc anh. Vâng, em sẽ cẩn thận hơn. Làm hành sang phòng kế bên, đưa khay ly cà phê rồi làm việc. Cơn mưa hôm qua chẳng làm dịu đi thời tiết nóng bức một chút nào. Ánh nắng chói chang lại bao phủ khắp thành phố Châu An, nhiệt độ tăng cao khiến nhiều người than thở. Bầu không khí trong công ty khá căng thẳng. Xung quanh dường như bị bao phủ bởi một áp lực vô hình. Lâm Anh đi in tài liệu, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của hai nhân viên gần đó. Ngay đồn cổ phần của chủ tịch sẽ chia đều cho Sếp Khải và Sếp Quang, không biết ai sẽ là người ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tiếp theo đây. Còn phải hỏi, đương nhiên là Sếp Khải rồi. Nhưng từ nghe nói mấy sếp đang đứng về phía Sếp Quang đấy, tình hình của Sếp Khải đúng là đáng e ngại. Thôi, chuyện đó chúng ta không tham gia được, cứ hóng xem tình hình thế nào đã. Tiết thật Sếp Khải làm ở công ty từ lâu, cống hiến biết bao nhiêu chất xám, ấy vậy mà để một người mới vào chiếm lợi thế, không được nói bậy, dù sao hai người ấy cũng là anh em với nhau. Hai nhân viên đó sỉ nhầm một lúc nữa rồi mới rời đi, làm anh in xong tài liệu ôm về phòng, trong lòng có vẻ để tâm những gì mà mình nghe thấy. Buổi trưa, Khải đặt cơm giao đến tận nơi, anh không có thời gian nên cứ ngồi ở văn phòng giải quyết công việc. Anh gọi cô sang ăn cùng. Thấy anh vội vàng ăn cho qua bữa rồi làm việc tiếp, Thiến cô hơi lo lắng, "Anh nghỉ ngơi một lát đi, anh không mệt, tranh thủ giải quyết mấy việc này cho xong rồi anh đưa em đi du lịch, đi du lịch thì khi nào đi cũng được mà." Làm anh ăn xong rồi dọn dẹp sạch sẽ, cô lười về nhà nên vào phòng nghỉ của Khải mà ngủ một lát. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài là giọng của Khoa, chắc hai người đang trao đổi điều gì đó với nhau. Cô thức dậy sớm hơn nửa tiếng trước khi vào ca làm. Khi cô mở cửa bước ra ngoài thì không thấy Khải đâu cả. Giấy tờ trên bàn vẫn để ngổn ngang. Cô nhíu mày, định lấy điện thoại gọi cho anh thì Ngọc đến. Tình hình của bác Việt chuyển biến xấu nên sếp Khải đến bệnh viện rồi. Xảy ra lúc nào vậy chị? Mới đây thôi, chị để văn kiện ở trên bàn, khi nào anh ấy về thì bảo duyệt giúp chị. Làm anh gọi điện nhưng anh không bắt máy, chỉ đánh gửi qua một tin nhắn để hỏi thăm tình hình. Cô làm việc mà trong lòng không yên, cứ liên tục nhìn vào điện thoại nhưng chẳng nhận được chút hồi âm nào. khoảng 3 giờ chiều, Khải gọi lại cho cô, nói rằng ông Việt vừa được cấp cứu xong, sức khỏe của ông ấy khá yếu, nếu không chăm sóc kỹ, sợ rằng tình trạng càng lúc càng tồi tệ. Tắt máy, làm anh đăm chiêu suy nghĩ, bao nhiêu chuyện dảy ra, cùng một lúc có phải quá trùng hợp hay không. Chuyện nhà của Khải, chuyện của Vĩnh Hoàng, có thể cô không nhúng tay vào, nhưng nếu có thể làm gì đó có ích, cô tuyệt đối sẽ không từ chối. Trong chiếc xe Rolls-Royce của Khải, Khoa đang cầm lái hướng từ bệnh viện về công ty, anh đang ngồi ở ghế sau, giọng nói của anh khá lạnh lùng. "Tìm được bằng chứng chưa?" "Rồi, thưa sếp. Vậy chúng ta cũng nên tung ra cú chốt rồi." Ngay sau đó, Khải đưa ra một loạt các hành động của mình. Anh âm thầm thuê thêm điều dưỡng để chăm sóc cho ông Việt, đồng thời quan sát mọi hành động của bà Mai. Bên phía hiệu thuốc mà bà Mai đã mua, anh thông báo cho cảnh sát để họ đến điều tra. Anh còn lấy đoạn ghi âm của ông Tín về lời khai của bào mẫu năm đó. cùng với các bằng chứng mà bà Mai trao đổi với họ bên Canada. Về phía những người bà Mã Mai đã mua chuộc, anh sớm âm thầm tìm ra một vài điểm yếu để họ tiếp tay cho mình. Nhìn bề ngoài có vẻ như họ đang ủng hộ Quang, nhưng thực chất là đang giám sát hành động của anh ấy mà thôi. Khải về lại công ty, nhìn tấm ảnh mà Quang vẽ dạo trước một lúc lâu. Đáng lẽ ra Quang không nên tham gia vào cuộc đấu tranh này, đến cuối cùng cũng chỉ là người để mà bà Mai lợi dụng thôi. Hơn một tuần sau, ông Việt được đưa về nhà. Sức khỏe của ông ấy còn khá yếu, nhưng vẫn tổ chức cuộc họp gia đình để công bố số cổ phần công ty mà ông ấy để lại cho hai người con trai. Những người không liên quan thì không được tham gia, chỉ vòn vẹn bốn người trong gia đình cùng hai luật sư được mời đến. Bà Mai trông có vẻ căng thẳng ra mặt, liệu ông Việt sẽ chuyển nhược bao nhiêu cổ phần cho Quang? Mấy hôm nay, bà bảo vài người trong công ty nói tốt Quang trước mặt ông ấy khi họ đến thăm bệnh, liệu sẽ chiếm được sự hài lòng của ông Việt hay không? Ông Việt được người làm đẩy ra bằng xe lăn, trên tay ông là một phong bì dán kín. Luật sư nhận lấy nó và đọc rõ ràng từng chữ. Nội dung trên giấy viết là ông Việt sẽ để lại gần như là toàn bộ số cổ phần của ông có cho Khải, chỉ cho Quang 5% mà thôi. Nghe đến đây bà Mai sốc lắm, bà ấy lập tức chất vấn: "Dạo gần đây, thằng Quang cũng đã nỗ lực hết mình, cũng hiến biết bao nhiêu cho công ty, tại sao ông lại để hết cho thằng Khải vậy? Nó có gì hơn con trai của tôi chứ?" Bà đã làm những gì, bản thân bà có biết không? Ý ông là sao? Tôi chẳng làm cái gì cả. Vậy à? Thế 25 năm trước, ai đã thuê người bắt cóc làm ảnh? Ai là người đã chu cấp cho gia đình đó đến tận bây giờ vẫn còn liên lạc. Ai là người mua chuộc người trong công ty, còn sai người lấy cắp tài liệu để đẩy khai vào tình huống khó. Còn có hai lọ thuốc bổ mà bà mua cho tôi, trong đó có chứa thành phần gây hại cho sức khỏe. Những điều đó bà không biết sao? "Tôi tôi không làm những việc này." Khải cười, nhưng vẻ mặt của anh khá giận dữ. Anh đặt một xấp tài liệu lên bàn, trong đó là tất cả bằng chứng từ hình ảnh cho đến hóa đơn mua thuốc. Mặt của bà Mai càng tái, môi run rẩy không nói nên lời. Quang sững sờ nhìn mẹ mình, "Mẹ, thật sự mẹ đã làm ra những chuyện này? Mẹ không có làm." "Vậy mấy thứ này là gì? Mẹ bảo con bỏ vẽ tranh để về công ty, bảo con nỗ lực để tương lai có thể làm điều mình muốn." Quá sa mọi chuyện từ trước đến nay con làm đều vô cùng xuon sẻ là do mẹ ở phía sau âm thầm lót đường. Còn mưu thuốc giởm để hại sức khỏe của bố, tất cả bằng chứng là do nó ngụy tạo, mẹ thật sự không làm. phía cảnh sát đã điều tra hiểu thuốc đó, chủ hiệu thuốc là bà con xa của mẹ, người đó cũng khai rằng mẹ cố ý mua thuốc chứa thành phần gây hại cho bố dùng, đồng thời đưa cho người đó một số tiền lớn để bịt miệng. Mẹ không nghe tin gì à? Hiệu thuốc đó đóng cửa rồi. Còn người bà con xa thì vẫn đang làm việc với cảnh sát. Bà Mai cắn môi, lén nhìn về phía ông Việt, ông ấy thất vọng gọi người làm đẩy mình về phòng để nghỉ ngơi, để mọi chuyện lại cho khai giải quyết. Anh đứng dậy chỉnh lại vạt áo, nói rõ từng chữ, "Cảnh sát sẽ sớm đến đây làm việc với mẹ, con xin phép đi trước. Dù sao, đây cũng là mẹ của chúng ta, hãy để cho bà ấy cơ hội sửa sai, đừng báo cảnh sát. Nếu em cứ nhắm mắt làm ngơ, không phải là đang tiếp tay cho kẻ xấu." ủng hộ những hành động sai trái của bà ấy ư? Khải rời đi, luật sư cũng ra về, Quang đứng ngây người nhìn bà Mai ngồi đó đang run rẩy, miệng lẩm bẩm, mẹ không muốn ngồi tù, mẹ không muốn bị cảnh sát bắt đi. Khi Khải rời đi không bao lâu thì cảnh sát đến đưa bà Mai về đồn để lấy thêm lời khai, Quang chạy ngược chạy xuôi để lo lót nhưng dường như không mấy khả quan. Tối đó Khải đón Lam Anh đi ăn tối, từ tầng 50 của tòa nhà Galaxy nhìn xuống Đường phố rải đặc những ánh đèn nối đuôi nhau, cô nhìn thấy nét nhẹ nhõm ánh lên gương mặt mẹ khẽ hỏi, "Sức khỏe của bố anh vẫn tốt chứ?" "Rất tốt, điều dưỡng thêm một thời gian nữa là khỏe hẳn, tuần sau anh đưa em đi du lịch nhé." "Tuần sau? Vậy chuyện của công ty anh đã giải quyết xong rồi à?" "Ừm, không có gì đáng ngại nữa." Nghe anh nói thế cô cũng đỡ lo lắng, vui vẻ ăn tối cùng với anh. Hai người đi dạo quanh một vòng thành phố, cứ lái xe vòng vòng như thế. thấy điều gì thú vị thì dừng lại một lát. Cuối cùng hai người ghé đến quảng trường, ngồi lại một quán nước vỉa hè, trò chuyện đôi ba câu và ngắm nhìn cuộc sống. Bên kia là một nhóm bạn trẻ vừa đàn vừa hát, mang đậm dấu ấn của thanh xuân, làm anh khẽ ngân nga theo giai điệu, ai cũng từng có một thời để nhớ như thế này. Khải đan tay của mình và cô với nhau, bất chợt nói, anh đã tìm thấy bình yên của đời mình. Là gì cơ? Những lúc anh mệt mỏi áp lực và chán nản, cô đều ở bên động viên anh. tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho anh, việc cô mỗi ngày động viên anh trước và sau khi tan làm là điều khiến anh vững bước đi trên con đường của mình. Khải nhận ra rằng mỗi khi ở cạnh cô, trái tim anh cảm thấy rất bình yên. Cô cho anh biết thế nào là yêu một người, thế nào là trái tim vốn dĩ đập bình thường, có đôi lúc lại dồn d rằng về một khoảnh khắc nào đó, là sự dịu dàng, đôi khi lại vô cùng cháy bỏng, cũng có thể là ghen tuông vô cớ. Khải nắm tay cô chặt hơn thầm tình nói: Cảm ơn em đã đến bên anh. Em cũng cảm ơn anh vì tất cả. Mười giờ tối, Lam Anh về đến nhà. Khải vào nhà cùng cô, lịch sự chào hỏi ông Tín, bà Vân và muốn nói chuyện với hai người. Ngọc muốn kéo tay Lam Anh ra ngoài sân, bừng theo đĩa hoa quả mát lạnh ra tròi hóng mát. Hoa giáng hương đã tàn gần hết, nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng ấy. Lam Anh cứ ngó nghiêng vào trong, không biết Khải nói gì với bố mẹ cô. Em tò mò lắm mà. Anh ấy bàn chuyện gì với bố mẹ nhỉ? Chỉ không biết. Hai chị em ngồi ăn hoa quả, làm mình cứ luyên thuyên chuyện ở công ty và vài chuyện vật vãnh. Ngọc thấy cô phiền phức như thế, liền dùng mấy quả nho chặn họng cô lại. Trong nhà, đèn ở phòng khách sáng trưng, Khải ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh trò chuyện với ông Tín và bà Vân. Ông Tín thấy bộ dáng cứng nhắc của anh, không khỏi phì cười. Bác cháu ta quen nhau đã lâu, không cần phải tỏ ra căng thẳng như vậy, có chuyện gì thì cháu cứ nói đi. Anh gật đầu, nghiêm túc giải thích về chuyện ở biệt tiệc, chúc mừng Quang lên chức. Ông Tín và bà Vân nghe đến đâu thì nhíu mày đến đó, càng thất vọng hơn về Quang. "Hôm nay cháu đến đây, xin phép hai bác cho cháu được yêu thương chăm sóc Lam Anh và cho cô ấy hạnh phúc. Tuy cháu còn nhiều điểm chưa hoàn hảo, nhưng cháu sẽ cố gắng hơn, tuyệt đối không làm tổn thương Lam Anh." "Vậy cháu có dự tính gì cho tương lai hay chưa?" "Chắc chắn cháu sẽ cầu hôn cô ấy." Bà Vân hài lòng gật đầu, khải là một người có trách nhiệm. Hạnh phúc của Lam Anh, bà sẽ không phải lo lắng nhiều. Ông Tín hỏi sơ về tình hình gia đình của Khải, đồng thời tán thành việc anh báo cảnh sát về những việc làm sai trái của bà Mai, có thể hình phạt sẽ không cao, nhưng hy vọng sau chuyện này bà Mai sẽ thay đổi tâm tính của mình. Nói chuyện xong, Khải xin phép hai người rời ra về. Anh đi ngang qua trời hóng mát, thấy hai chị em cười nói vui vẻ, xem ra Ngọc đã chấp nhận Lam Anh rồi. Lam Anh tiến anh ra tận cổng. Lén nhìn vào trong nhà không thấy ai, liền hôn anh một cái thay lời tạm biệt. Khải tỏ vẻ thỏa mãn, véo má cô rồi lái xe đi. Bầu trời hôm nay sao dăng kín lối, cô ngẩng đầu nhìn lên, tâm trạng trở nên rất dễ chịu. Cơn gió mát thoảng nhẹ qua, làm lay động tà váy của cô, làm anh ngân nga giai điệu mà mình đã nghe ở quảng trường, vui vẻ vào nhà. Bà Mai có khả năng cao là phải ngồi tù vì tội ém mưu hại người khác. bằng thuốc có thành phần gây hại đến sức khỏe người dùng. Mấy ngày nay, Quang chạy đôn chạy đáo để lo cho việc này, tuy có thể giảm mức hình phạt đi một ít nhưng vẫn bị giam 2 năm tù. Khải né mặt bà Mai là vợ của bố mình nên không giao nộp chứng cứ chứng minh bà ấy đứng sau vụ bắt cóc 25 năm trước, như thế cho thấy anh đã quá nhân từ rồi. Từ lúc bà Mai bị bắt giam, tính tình của Quang đã thay đổi. Anh ấy không còn cười nhiều như trước mà luôn bày ra bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Mối quan hệ giữa ông Việt và Quang dần bị kéo ra xa. Ông Việt còn nghi ngờ anh ấy liệu có thông đồng với bà Mai không. Quang vẫn giữ chức vụ giám đốc ở công ty, đi làm đúng giờ, tan ca đúng giờ, tuyệt nhiên không có động thái nào khác lạ. Thỉnh thoảng anh ấy gặp Lam Anh ở công ty, nhiều nhất cũng chỉ là lời chào mà thôi. Khải thành công tiếp nhận vị trí chủ tịch của Vĩnh Hoàng dưới sự ủng hộ của mọi người, văn phòng làm việc của anh được dời lên tầng 40, Lam Anh cũng được thăng chức làm trợ lý chủ tịch, thăng chức đồng nghĩa với việc công việc sẽ nhiều gấp đôi, thậm chí là hơn thế nữa. Quản lý cả một công ty không phải là chuyện đơn giản, Khải ngồi vào vị trí của ông Việt lúc trước, áp lực cũng tăng gấp đôi. Làm anh mang một cốc cà phê đá và hai viên kẹo đặt trên bàn làm việc của Khải, nhìn anh đang chăm chú xem tài liệu. Em vừa gửi cho anh dữ liệu và thống kê tài chính quý vừa rồi, anh nhận được chưa? Được rồi, cảm ơn em. Trưa nay anh có hẹn đi ăn với đối tác, em đã đặt bàn giúp anh ở tòa Galaxy rồi. Còn nữa, Buổi chiều lúc 2 giờ có cuộc họp, 4 giờ thì đi ký hợp đồng, 6 giờ chiều phải chuẩn bị để đi dự tiệc. Anh đã sắp xếp công việc một cách hợp lý nhất có thể, 4 ngày nữa anh đưa em đi du lịch. Công việc nhiều như vậy, liệu có ổn không anh? Không sao, có anh lo hết rồi, em nên mua sắm dần đi là vừa, anh sẽ đưa em đi biển. Vâng, cảm ơn anh. Tí nữa viết cho anh cái báo cáo. Được ạ. Tối đó, làm anh đi dự tiệc cùng với Khải, không khí của bữa tiệc vô cùng náo nhiệt, giai điệu du dương bao trùm lấy không gian. Khải điềm tĩnh uống rượu khi được người khác đến chúc mừng, làm anh tỏ ra lo lắng, uống nhiều thế sẽ say mất. Không sao, khi nào không ổn, anh sẽ dừng lại hoặc gọi khoa giúp đỡ. Vâng. Khải lên chức, anh không mở tiệc chúc mừng, đơn giản chỉ đi ăn bữa cơm với mấy người thân thiết. Bà Mai vướng vài tủ tội, ông viết sức khỏe còn chưa khỏe hẳn nên chẳng muốn khoa trương. Hôm nay tham gia bữa tiệc này, nhiều người tiện thể đến chúc mừng anh, anh cũng nên uống một ly với họ. Tham gia tiệc Tràng quan là một hình thức xã giao, bữa tiệc nào cũng tương đối giống nhau, ăn uống, thậm chí là hát hò, đi nhiều thành ra chán, nhưng mà không đi thì không được. Lam Anh nói nhỏ vào tai Khải rồi vào nhà vệ sinh, khu nhà vệ sinh này gần với cửa thoát hiểm, bên ngoài gần với cửa sau của khách sạn. Lam Anh vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bị tấn công, mắt mũi bị bịt chặt và bị hai người nào đó vác đi về phía cửa thoát hiểm. Không hiểu sao lúc này khu nhà vệ sinh không hề có người. Bên ngoài hành lang im lặng không một tiếng động. 5 phút sau, không thấy Lam anh quay lại, Khải bèn gọi điện cho cô, gọi mấy cuộc mà không có ai nghe máy. Anh lịch sự từ chối lời mời của một người rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Thấy một cô gái từ nhà vệ sinh nữ đi ra, anh liền hỏi: "Chào cô, bên trong có một cô gái mặc chiếc váy màu kem không?" "Bên trong chẳng còn ai cả, cảm ơn." Khải gọi thêm mấy cuộc, quả thật bên trong không có chuông điện thoại nào phát ra. Anh nhờ lao công kiểm tra kỹ càng thêm một lần nữa, cuối cùng vẫn không thấy Lam Anh trong đó. Anh lập tức gọi cho khoa cùng bảo vệ tìm khắp khách sạn một lượt. Lam Anh tử dưng lại mất tích, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Khải yêu cầu muốn xem camera từ khách sạn, nhưng khi nhân viên mở lên thì trên màn hình một mảng tối đen, qua 5 phút mới trở lại bình thường, khoảng thời gian đó trùng khớp với lúc Lam Anh đi nhà vệ sinh. "Xin lỗi, không hiểu sao thời điểm đó toàn bộ camera bị trục trặc ạ." Đương nhiên là bị người ta giở trò rồi, mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Thành thật xin lỗi, sự cố này chúng tôi không muốn nó xảy ra đâu ạ. Được rồi, trước tiên thuê người tìm kiếm khu vực xung quanh đây trước, tôi sẽ liên lạc với người nhà của cô ấy để hỏi xem sao. 11 giờ 15 phút đêm, Khải có mặt ở nhà Lam Anh, người nhà cô cũng tỏ ra vô cùng sốt ruột và lo lắng. Bà Vân khóc lên khóc xuống không được, để để Ngọc dỗ dành, không sao đâu mẹ, rồi sẽ tìm được Lam Anh thôi mà. Sao không báo cảnh sát đi? trời đầy 24 tiếng thì cảnh sát không làm việc đâu, mẹ kia nhắn đợi một chút, bố với Khải sẽ tìm ra em ấy. 11 giờ 50 phút đêm vẫn không có tin tức gì từ Lam Anh, Khải căng thẳng đến độ trên gương mặt anh u ám đến đáng sợ. Bầu không khí trong phòng khách im lặng một cách kỳ lạ, thứ mà mọi người chờ đợi là mấy cuộc điện thoại báo về mà thôi. Vẫn không có tin tức gì của Lam Anh, bà Vân khóc mệt được đưa vào phòng ngủ. Nỗi đau tựa như 25 năm trước lại ập đến khiến bà đau không thể thở nổi. Sau khi dỗ mẹ ngủ, Ngọc quay lại phòng khách, cô ấy đắn đo một lúc rồi nói: "Bố đã cho người thăm dò phía anh Quang chưa?" Quang mới đi công tác lúc chiều, không thấy hành động khác thường nào cả. Lúc trước anh ta có nhờ con giúp anh ta có được làm anh, còn đã vớt lờ đi, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Khải cau mày, anh nhấp một ngụm trà cho Tỉnh táo. "Tôi sẽ cho người để mắt đến anh ấy." Ba người thức nguyên đêm để chờ tin tức nhưng không nhận được tin tốt nào cả. Sáng hôm sau Khải vẫn đến công ty để xử lý hết mọi việc, đến trưa thì anh nhận được tin nhắn của Quang, anh muốn nghỉ phép mấy hôm có được không? Cung cảnh ở đây đẹp quá, anh muốn tham quan đây đó một chút. Khải nhíu mày suy nghĩ, anh nhắn: "Được." Anh lập tức gọi cho khoa giàn dò, điều tra xem địa chỉ chính xác mà Quang đang ở là ở đâu. Chiều tối, ánh mặt trời trốn sau dãy núi phía xa, cả không gian chìm vào sắc màu ảm đạm, phố lên đèn, thắp sáng cả không gian thay cho mặt trời. Vào giờ cao điểm, xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau, tạo thành thứ hỗn hợp âm thanh ồn ào. Trong phòng làm việc của Khải không bật đèn, anh ngồi trong bóng tối, đưa mắt nhìn xa xăm về phía những ánh đèn của phố thị. Cả người anh như hòa vào bóng tối, tâm trạng của anh tồi tệ đến cùng cực. Sắp đến 24 giờ kể từ khi Lam Anh mất tích. Rất nhanh, rất nhanh thôi. Cảnh sát sẽ vào cuộc, với số lượng người mà anh thuê để tìm ra tung tích của cô có thể sẽ không hiệu quả bằng cảnh sát. 7 giờ sáng hôm sau, cảnh sát báo rằng đã tìm thấy chiếc xe được cho rằng là manh ở bên trong, hiện đang điều tra thêm điểm đến cuối cùng của nó là ở đâu. Manh mối dần lộ ra, ông Tiến nghe được liền nói cho bà Vân và Ngọc yên tâm hơn. Trong một căn phòng với nội thất đơn giản nhưng sạch sẽ, ở trên bàn có một khay cơm không được động đến. Cánh cửa phòng mở ra, Quang nhẹ nhàng bước vào, đặt lên bàn một ly nước ép. Em lại không ăn cơm sao? Vậy anh dành đổi người mới, lại họ nấu ăn không hợp khẩu vị của em. Anh làm thế này có ích gì? Em thấy không, cuộc đời này rất bất công. Dù anh muốn cũng không đạt được ý nguyện của mình. Anh thích vẽ nhưng buộc phải ngừng lại, anh cố gắng nhưng không thể ngồi vào vị trí chủ tịch như mẹ muốn. Anh chạy đôn chạy đáo nhưng mẹ anh vẫn phải ngồi tù 2 năm, bố thì tỏ ra xa cách với anh. Em thấy không? Anh vốn chẳng làm chuyện gì ác cả, tại sao mọi thứ đều quay lưng với anh vậy? Anh muốn gì ở tôi? Anh không hại em đâu, anh hứa, anh chỉ muốn sống cùng em mấy ngày, sống như vợ chồng thật sự, như vậy anh đã mãn nguyện rồi. Anh Quang, anh dừng lại đi, việc anh bắt tôi đến đây đã là sai trái rồi, vậy mà anh còn đòi công bằng gì ở đây? Vì bất công nên anh muốn tự mình tạo ra sự công bằng. Tại sao nó có mọi thứ, từ sự nghiệp, tiền tài cho đến tình yêu, còn anh thì không? Làm anh, em nên suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần em nghe theo ý của anh thì mấy ngày nữa anh sẽ thả em ra. Không, tôi không muốn, Khải nhất định tìm ra tôi. Đợi nó tìm thấy em thì em đã là người phụ nữ của tôi rồi. Gió ngoài trời hình như thổi lớn hơn, mặt trăng cũng đã bị đám mây bồng bềnh che khuất. Làm anh bất an lùi sâu vào trong góc tường, nhìn Quang giống như nhìn một con quái vật. Quang đứng dậy khỏi ghế, chậm chậm tiến về phía cô. Cô hoảng hốt chạy về phía cửa, nhưng nó đã bị khóa. Cô bất lực vặn tay nắm cửa, nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Anh không được làm bừa, cho em cơ hội cuối cùng, em có chịu ăn cơm không? Ăn, tôi ăn. Quang ngồi nhìn cô ăn tô cơm, miếng cơm trong miệng chẳng khác nào sáp nến, chẳng có vị giác gì cả. Cô cố gắng ăn được phân nửa, nhưng thấy anh ấy chưa hài lòng, đành ăn tiếp. Vừa ăn, cô vừa đề phòng nhìn về phía Quang, sợ anh ta sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Trái tim cô thấp thỏm như muốn bay ra khỏi lồng ngực, bất an sợ hãi. Cố gắng ăn hết cơm, bụng cô no đến nỗi chướng lên, cố dàn ra một nụ cười. "Tôi ăn xong rồi. Em ngoan lắm, anh cho thời gian để suy nghĩ về những gì anh nói. Sáng mai anh sẽ đưa em đi ngắm biển, lúc đó anh muốn có được câu trả lời từ em." Cánh cửa đóng lại, làm anh cẩn thận đến gần nó và thử mở một lần nữa, hoàn toàn không được. Cô thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, song cửa màu trắng được làm bằng sắt Giam giữ cô ở bên trong, bên ngoài là một bức tường cao không thấy đằng sau là gì. Quang đã lấy điện thoại của cô, hoàn toàn không có cách nào liên lạc được với bên ngoài. Đằng sau bức tường là một màn đen tối tăm, không có ánh sáng nào ở đó, chỉ có âm thanh láo xạo của lá cây, của côn trùng và của gió. Làm anh không ngủ được, cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, mắt hoàn toàn tỉnh táo. Cô không cần suy nghĩ bất cứ điều gì về những lời của Quang nói, câu trả lời của cô chính là không. Điều kiện hoang đường như vậy, sao cô có thể đáp ứng? Những ánh sáng ban ngày dần xuất hiện cho đến khi nắng lên, làm anh nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cô ngồi cạnh giường, nhìn cánh cửa dần được mở ra, quang vào trong gọi cô, "Rửa mặt, rồi ra ngoài ăn sáng với anh, 7 giờ sáng rồi." "Được." Thay vì tìm cách né tránh, cô sẽ bình tĩnh đối mặt. Làm anh bước ra khỏi căn phòng này mới nhận ra, đây là một căn villa nhỏ. Quang đưa cô tới phòng ăn, người làm đã chu đáo chuẩn bị bữa ăn sáng. Mùi thơm thoang thoảng trong không khí, cô ăn vài miếng bánh mì và trứng, cảm giác nghẹn nghẹn ở cuống họng làm cô không thể ăn tiếp được. Quang nhìn cô ôn tồn bảo, "Ăn thêm đi." Tự không ăn nổi, Quang bảo người làm lấy một cốc sữa cho cô. Cô nén cảm giác khó chịu trong bụng xuống, uống hết cốc sữa đó. Ăn sáng xong, Quang lấy cho cô một cái nón rộng vành, một chiếc khăn lụa lớn đủ để che nắng. Anh ấy đưa cô ra bên ngoài, phía sau là một người đàn ông có vẻ như là vệ sĩ. Dù cô muốn trốn chạy cũng không được. Sau khi đi ra khỏi con đường bằng phẳng, hai người đi lên một con dốc ngắn, đi thêm một đoạn nữa thì thấy mặt biển trong xanh, cảnh quan hùng vĩ, còn có các vách đá sừng sững. Quang chỉ tay về một phía góc biển rồi nói: "Em thấy nơi đó không? Anh từng đến đây vẽ một bức tranh, bán được khá nhiều tiền, nếu bây giờ mà vẽ lại, có lẽ sẽ không được đẹp như trước nữa. Tại sao không? Tâm trạng không như xưa, dù vẽ nên cũng chẳng nhìn ra được ý nghĩa gì." Né nói em với Khải sắp đi du lịch. Có phải anh đã hơn nó một bước không? Trong hai người bọn anh, người đầu tiên đi du lịch với em chính là anh. Tôi muốn về. Được, nắng lên rồi, để anh đưa em về. Ý của tôi là tôi muốn về nhà. Tối nay anh đến phòng em nhé. Sao anh nói sẽ chờ câu trả lời từ tôi cơ mà, tôi không đồng ý. Dù em có trả lời thế nào, trong lòng anh đã định sẵn rồi, về thôi. Lâm anh hậm hực nhìn về phía người vệ sĩ kia, nhìn anh ta cao lớn vạm vỡ. Cô nhận ra rằng mình không chạy thoát khỏi nơi này, cô xoay người đi, nghe thấy tiếng cười êm tai của Quang từ phía sau. Về đến villa, cô vờ vào bếp, mở tủ lạnh lấy nước uống, người vệ sĩ còn đứng ở bên ngoài, nhân lúc Quang đang nói gì đó với anh ta, cô lén lấy con dao gọt hoa quả trên bếp, rồi giấu nó vào tấm khăn lụa. Làm nhanh về phòng, cánh cửa được khóa lại, sống dưới sự giám sát chẳng khắc nào đang giam cầm này khiến cô không thở nổi. Cô đem con dao giấu dưới gối. Nếu thật sự có gì đó xảy ra thì nó sẽ có tác dụng. Cô cứ ngồi bên cửa sổ từ sáng cho đến tối, khi Quang mang cơm vào, cô vẫn phải ăn để khiến anh ta hài lòng. Cổ họng khá khó chịu, khó khăn lắm mới ăn cho xong bữa cơm. Lúc Quang bưng khay cơm ra ngoài, anh ấy nói, "Lát nữa anh lại đến." "Tôi không muốn." Quang không đáp lại, anh ấy ra khỏi phòng và khóa cửa, làm anh chạy đến đầu giường, kiểm tra dưới gối một lần nữa mới an tâm. Khoảng 1 tiếng sau, tiếng mở cửa vang lên. làm hành khóa cửa phòng vệ sinh lại, trên tay thủ sẵn con dao, cô nuốt nước bọt, giữ cho trái tim thật bình tĩnh, nhưng dường như nó không nghe lời, đập thật nhanh và vội vã. Cô nghe tiếng Quang nói ở bên ngoài, còn nghe thấy tiếng bước chân của anh ta. Em nghĩ trốn trong đó là được sao? Em nghĩ anh không có chìa khóa để mở cửa à? Bàn tay đang cầm con dao của cô run lên, làm hành đè nén cơn sợ hãi khi nghe thấy âm thanh tra chìa khóa vào ổ, nắm cửa được xoay ra. Lam Anh lùi vào góc, giấu con dao ra sau lưng. Quang bước chân vào, thấy cô giống như một chú nai nhỏ nhắn đang run rẩy trước con thú săn mồi, không hiểu sao lại phấn khích đến lạ. Quang mở vòi sen, dòng nước ngăn cách hai người, anh ấy cười thích thú. "Không ngờ em lại thích cái kiểu thế này. Ok, anh dễ chiều em vậy. Anh không quan tâm em từng là người của Khải, anh chỉ quan tâm đến lúc này thôi. Anh không được đến đây." Em nghĩ lời nói của mình có tác dụng sao?" Quang tiến lại gần, nước từ vòi sen làm ướt áo anh ấy, làm anh không nhịn được nữa, cô lấy dao ra kề vào cổ mình. "Anh thử bước thêm một bước thủ xem. Em có nó từ lúc nào, không quan trọng, quan trọng là bước chân của anh nhanh hay là con dao này nhanh. Chỉ vì chuyện này mà em dám cứa dao vào cổ mình, tất cả đều là do anh ép tôi. Tối nay nếu anh dám làm gì tôi thì một trong hai chúng ta sẽ đổ máu." "Được. Anh ra ngoài là được đúng không?" Quang xoay người ra khỏi nhà vệ sinh, Lam Anh lập tức chạy lên khóa cửa lại, cô tắt vòi nước, cả người thả lỏng ngồi dựa vào vách tường. Dù đêm đó Quang không vào phòng thêm một lần nào nữa, nhưng cô vẫn không dám ngủ. Hai ngày vừa qua, cô không chớp mắt được chút nào, cơ thể mệt mỏi vô cùng. Sáng hôm sau, Quang gọi cô đi ngắm biển, nhưng cô không đồng ý. Ăn qua loa cho xong bữa sáng, cô lại ngồi bên cửa sổ, ngắm những đám mây trắng trôi trên trời. Trên bàn đặt con dao gọt hoa quả, lúc nào tâm trạng cũng căng thẳng đợi phòng mọi chuyện, cô mong mọi người sẽ sớm tìm ra mình, giải thoát cô khỏi nơi đáng sợ này. Cánh cửa đột ngột bị mở mạnh, quang chạy thẳng vào trong, làm anh vừa mới cầm con dao lên thì bị anh ấy túm lấy, con dao cứa một đường vào cánh tay của anh ta, quang kéo cô chạy ra ngoài, cô bị lôi nên đành phải cố chạy thật nhanh để không bị ngã. Con dao đã rơi lại trong phòng, cô hét lên, anh thả tôi ra, câm mồm Tay của Quang rất lớn, chỉ cần dùng một tay đã nắm gọn hai cổ tay của cô. Anh ấy kéo cô chạy đến chỗ hôm qua, cô nghe loáng thoáng phía sau có tiếng hét. "Đứng lại, không được chạy." Làm anh mừng thầm, có phải họ đã tìm ra cô hay không? Mấy viên sỏi làm chân cô đau buốt, Quang vác cô lên vai tiếp tục chạy. "Anh chạy một mình không tốt hơn sao?" "Chạy một mình thì không còn ý nghĩa gì nữa, tôi sẽ không bỏ lại em một mình. Anh điên rồi, họ đến bắt anh chứ không phải tôi. Anh không quan tâm?" Phía sau có tiếng hô hoán, họ chạy càng nhanh thì Quang chạy càng nhanh, cô không thể vùng ra, đầu óc càng lúc càng choáng váng. Hai người đến nơi hôm qua vừa ngắm cảnh, không biết Quang tìm thấy một hốc đá ở phía dưới từ lúc nào. Anh ấy vác cô núp vào trong đó, bên trên có tiếng hô làm anh ứa nước mắt khi cô nhận ra đó là giọng của Khải, cô muốn la nhưng bị Quang bịt chặt miệng, anh ấy ngồi phía sau dùng tay chân kìm chặt cô lại. Quang dùng tay bịt chặt miệng Lam Anh cảm thấy đau buốt, cô nghe thấy tiếng gọi từ phía trên nhưng không cách nào đáp lại được. Cô bất lực rơi nước mắt, cả tay và chân đều bị oan khống chế. "Tốt nhất là em nên nghe lời anh, nếu không anh chẳng biết mình sẽ làm nên chuyện gì đâu." Cô liều mạng lắc đầu, cổ tay bị siết chặt đã sớm hằn lên những vết đỏ. Tiếng hô ở bên trên càng lúc càng nhỏ dần rồi im lặng. Lam Anh nhận ra hy vọng cuối cùng của mình đã mất. Trong hốc đá có ít xác có lẽ là do mấy người đi câu để lại, Quang Dồn nó sang một bên, lấy cuộn băng keo từ trong túi quần dán miệng cô lại. Anh ấy hào hứng nói, anh định giấu lại thùng đồ mà bị phát hiện nên bỏ tạm nó vào túi quần, không ngờ có tác dụng phết. Bằng quấn hai tay hai chân cô, thì cô không thể hét và chống cự. Anh ấy mới ngồi sang bên cạnh, lấy điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó. Tiếng sóng vỗ và tiếng gió thổi đến hốc đá, tạo thành một âm thanh kỳ lạ. Mùi ẩm mốc của đất và hương mặn mặn của biển kết hợp với nhau thật không mấy dễ chịu. Lâm Anh đưa ánh mắt oán hận nhìn Quang, anh ấy lập tức ngáp sát. Hay là anh nhân lúc bọn họ chưa tìm thấy, vui vẻ với em một chút nhỉ? Em biết không, anh từng tưởng tượng ra việc em nằm dưới thân anh, tuy tình trạng lúc này không giống như anh mong đợi, nhưng cũng đáng để trải nghiệm. Hình như người mang tâm hồn nghệ thuật như Quang lại càng dễ tưởng tượng ra những điều viển vông. Anh ấy có lẽ tự vẽ ra tương lai của hai người chỉ nhờ vào sức tưởng tượng. Làm anh càng vùng vẫy thì bị Quang càng kìm chặt lại, cánh tay và chân cô bị đất cát làm xước, nổi một mảng đỏ ửng. "Ngoan, nghe lời anh." Quang vạch áo cô ra, khi bàn tay định lật lớp áo lót thì bên ngoài có một bóng người ập vào, sau một vài động tác nhanh gọn, Quang bị đánh nằm ngã sang một bên, tay ôm vai rên rỉ một cách đau đớn. "Chết tiệt, ai là em trai yêu dấu của anh đây?" Quang vội bật người dậy, khi chưa kịp phản ứng thì bị Khải kéo mạnh ra ngoài. Hai cảnh sát lập tức áp đến khống chế anh ấy lại, "Thả ra, Khải, chết tiệt, sao mày lại tìm ra chỗ đây? Tình cờ nghe được người dân bảo ở đây có một chỗ câu cá khá hấp dẫn." Khải gỡ băng keo cho Lam Anh, ôm cô vào trong lòng trấn an, "Không sao rồi, có anh ở đây." Lam Anh thả lỏng tinh thần, dần thiếp đi trong vòng tay của Khải. Quang nhìn thấy như vậy, anh ấy nghiến răng giận dữ, dùng hết sức mình vùng ra, cảnh sát thấy không ổn, muốn khống chế Quang chặt hơn. nhưng anh ấy quá cực đoan, đả thương cả cảnh sát, quang thoát được, anh ấy men theo lối cũ chạy nhanh đi, tưởng chừng mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ, nhưng không ngờ một điều xui xảo ập đến. Quang chạy quá nhanh nên bị vấp vào một hòn đá, anh ấy mất thăng bằng ngã nhào, hét lên một tiếng, "Không!" Quang lăn vài vòng, đầu va vào tảng đá rồi rơi xuống biển, bọt biển tung lên, sau đó nuốt chửng lấy bất cứ thứ gì rơi xuống. Cảnh sát hô lên, khải để Lâm Anh nằm im trong hốc đá. Còn anh thì nhảy xuống biển cứu Quang, cảnh sát cũng xuống hỗ trợ, một lúc sau mới đưa được Quang lên bờ. Trán anh ấy chảy máu dòng dòng, bất tỉnh nhân sự, sắc mặt tím tái. Cảnh sát sơ cứu cho Quang trước khi đưa lên xe cứu thương. Khải Bế Lam Anh ra khỏi hốc đá, quần áo anh ướt sũng dính sát vào da thịt, vô tình lây sang quần áo của Lam Anh. Tất cả mọi người rời khỏi bờ biển, để lại nhiều lời bàn tán tò mò của nhiều người dân xung quanh. 10 giờ sáng tại bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố, Lam Anh tỉnh dậy sau khi truyền xong nước biển. Cô mở đôi mắt còn đang mơ màng nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả. Một y tá vào rút ống truyền ra, cô hỏi, "Chị có biết người đi với tôi đâu rồi không ạ?" "Hình như anh ấy đang bên khu cấp cứu. Anh ấy dặn khi nào cô tỉnh thì ăn một chút cháo, để tôi lấy cho cô. Anh ấy làm sao? Có bị thương nghiêm trọng lắm không?" "Anh ấy không bị thương, hình như là một người khác. Từ ngày nói đó là anh của anh ấy." Là Quang, cô ăn đi nhé. Được, cảm ơn chị. Làm anh bồn chồn không yên, cô từ tốn ăn cháo, mắt cứ hướng về phía cửa. Ít phút trôi qua, cô chỉ ăn được vài muỗng cháo thì không ăn nữa, để sang bàn bên. Dạ dày mấy hôm nay khó chịu, suốt thời gian vừa rồi, tâm trạng lúc nào cũng căng thẳng và sợ hãi, bây giờ có thể thả lỏng được rồi. Khải bước vào phòng bệnh, anh đã thay một bộ quần áo khác sạch sẽ hơn, nhìn bát cháo còn hơn phân nữa. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Em thấy trong người thế nào rồi? Khỏe hơn rồi ạ. Ăn thêm một chút đi, em ăn không có vô. Anh không ngờ Quang lại là người như vậy, em đã chịu khổ nhiều rồi. Anh ấy sao rồi ạ? Mới phẫu thuật xong, não bị chấn thương. Có nguy hiểm không anh? Hơi nguy hiểm, không biết là khi nào sẽ tỉnh lại. Khải dỗ cô ngủ thêm một lúc rồi đi làm việc riêng của mình, phía bên cảnh sát cũng đành tạm hoãn việc lấy lời khai của Quang. Đợi khi nào anh ấy tỉnh lại rồi tính tiếp. Làm anh ở viện thêm 2 ngày thì xuất viện, Khải cùng cô về lại Châu An, đồng thời sắp xếp đưa Quang về cùng. Ông Việt nghe tin tức đến xít nữa thì đột quỵ lần nữa, đứa con trai mà ông kỳ vọng sao lại có thể làm ra chuyện đáng hổ thẹn như vậy. Sau này ông biết nhìn mặt ông Tín và bà Bảo Vân thế nào đây? Vợ thì thuê người bắt cóc Lam Anh khi còn nhỏ, con trai lớn thì bắt cóc Lam Anh khi lớn vì tình cảm, đúng là mất mặt. Khải đưa Lam Anh về nhà. Anh thay mặt Quang xin lỗi bố mẹ cô, hai người cũng không trách cứ anh, chỉ tiếc Quang lỡ bước lầm đường. Ngọc kéo cô trở về phòng, cô ấy xoay người cô vài vòng rồi nói, may quá, không có mất miếng thịt nào, không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu. Anh ta từ nhỏ đã không ra gì rồi, lớn lên cũng thế thôi, tạo cho mình một vẻ ngoài hoàn hảo, hết mình về nghệ thuật, sự đẹp đẽ đó chẳng thể nào bao bọc được bản chất thối nát của anh ta. Em khiến mọi người lo lắng rồi, về rồi thì tốt. Mẹ mất ngủ mấy đêm rồi đấy. Lát nữa em tìm mẹ nói chuyện. Ừ, em nghỉ ngơi đi, chỉ về phòng đây. Lâm Anh mệt mỏi ngả lưng lên giường, chẳng mấy chốc đã ngủ say, đến tận trưa khi giúp việc lên gọi cô xuống nhà ăn cơm thì cô mới thức giấc. Hôm nay là cuối tuần nên bố mẹ đều ở nhà, bữa cơm trên bàn khá phong phú để chào đón cô về nhà. Bà Vân hỏi cô mấy ngày nay ăn uống ngon không, có ngủ ngon không và nhiều câu hỏi khác. Cô trấn an bà bằng những câu trả lời Bảo mọi thứ đều rất ổn, gia đình lại vui vẻ như trước, mọi chuyện đã qua thì hãy để nó trôi qua. Cơm canh trên bàn thơm ngon nước mũi, làm anh mới ăn mấy đũa lại cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, thấy bất an trong lòng, sau đó chỉ chọn mấy món thanh đạm thì ăn được hơn một chút, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Ông tiến báo với cô một tin, tối nay nhà ta mời Khải đến ăn cơm, cũng là cảm ơn vì cậu ấy đã bảo vệ con an toàn, tối nay con có hẹn với bạn rồi, ăn cơm rồi đi, không được bố ạ. Hẹn trước giờ ăn tối mất rồi. Con bảo cậu ấy nhớ đưa con về trước 11 giờ, sao mẹ biết, bố cũng biết. Chị Hai có bạn trai rồi à? Em đừng có mà nói linh tinh." Cả nhà cười ha hả, tâm trạng thấp thỏm bấy lâu đã được thả lỏng. Về phòng, Lam Anh vội vàng xem lịch để bàn, cô nhẩm tính rồi tìm ra ngày có kinh tháng trước, tính một ngày liền thấy chuyện bất ổn, cô vò đầu bối rối thốt lên, "Trời ơi, không thể nào." Tối đó Ngọc diện váy xinh đi chơi với bạn, Lam Anh nhìn ra ngoài cổng, Thấy chiếc xe hơi đã đợi đó từ trước, cô hỏi bà Vân, "Mẹ với bố biết người đó à?" "Ừ, là một giám đốc trẻ của Thiên Hà." Hai người ấy quen biết nhau thế nào? "Có lần cậu ấy đến đưa tài liệu cho bố con, chắc là quen biết từ đó." Ông Tiến từ trong phòng đi ra, nghe hai mẹ con nói thế liền kể thêm, "Cậu ấy là một người rất giỏi giang, tính tình cũng tốt." Bà Vân mỉm cười, hy vọng Ngọc sẽ mang đến tin tốt cho chúng ta. Bữa tối sắp diễn ra, Khải đến sớm hơn một chút để trò chuyện với mọi người, trong nhà anh dạo đây xảy ra rất nhiều chuyện, một mình anh chống đỡ mọi thứ nên vô cùng bận rộn, có thể nhìn thấy tia mệt mỏi hiện lên trên mặt của anh. Gia đình đang êm ấm, đùng một cái sóng gió ập đến, thật không thể lường trước được. Tối nay Khải đến ăn tối nên bà Vân dặn người làm nấu nướng thịnh soạn, các món ăn đều là phong cách mang hương vị gia đình, làm anh chỉ gặp mấy món thanh đạm ít dầu mỡ, Khải thấy kỳ lạ, anh nói nhỏ với cô Sao em không ăn thịt cá, toàn ăn rau thế? Em đang giảm cân. Nghe thế còn đòi giảm, ăn cái này đi, em đang giảm cân thật mà, ăn đi." Cô để nguyên miếng thịt trong bát không động đến. Ông Tín và bà Vân thấy anh không khuyên nổi cô nên cũng chỉ biết cười trừ. Ăn cơm xong, mọi người ra phòng khách nói chuyện. Khải có nhắc đến chuyến du lịch sang giờ của cô và anh, bố mẹ cô cũng ngầm đồng ý cho phép hai người đi cùng nhau. Khải về một lúc thì Ngọc cũng về, cô ấy mua bánh ngọt và trà sữa cho La Minh. cùng cô ngồi dưới trời hóng mát, làm anh vừa uống trà giữa vừa ăn bánh ngọt, ăn hết bánh mà cô vẫn còn thèm, Ngọc liền trêu, "Hôm sau chắc chị phải mua luôn cửa tiệm cho em, chị có ý định về Thiên Hà làm việc không?" Xem lại hỏi thế, bố mẹ chỉ có hai chị em mình là con, dù sao cũng nên phụ bố mẹ trong công việc. "Chị đã nghĩ rất lâu rồi, có thể chị sẽ về Thiên Hà." "Thật sao?" "Ừ, chị sẽ nộp đơn xin thôi việc ở Vĩnh Hoàng, còn em á, cứ ở đó học hỏi thêm kinh nghiệm đi, em biết rồi." Lâm Minh ăn uống no nê rồi về phòng, cô được nghỉ thêm vài ngày nên sáng mai sẽ đi mua thêm một ít đồ. Hôm sau Lâm Minh bảo tài xế đưa cô đi mua ít quần áo, dẫn ghé qua hiệu thuốc mua mấy cái que thử thai, cô hồi hộp lên xe trở về nhà, căng thẳng lên phòng để thử que. Sau khi làm theo các bước như hướng dẫn, cô đè xuống cảm xúc rối ren trong lòng, nín thở chờ kết quả. Hai vạch đỏ chót hiện lên, cô thất thần lẩm bẩm, "Tồi rồi, thử thêm 3 que nữa." Kết quả vẫn là hai vạch đỏ chót, làm anh cất kỹ mấy cái que vào cái hộp nhỏ, trong lòng vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Cô sờ xuống bụng của mình, nơi đây đã xuất hiện một sự sống nhỏ bé của cô và Khải. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, cô ra khỏi nhà vệ sinh, lấy điện thoại nghe máy, "Em nghe, hai ngày nữa chúng ta đi du lịch, em chuẩn bị đồ dần đi nhé." "Vâng, lúc đó em có một tin muốn nói với anh." "Có gì thì em mau nói đi, đến đó sẽ biết, em cúp máy đây." Lâm Anh ngả người lên giường, cô quên mất mình đang mang thai nên cử động nhẹ nhàng lại hơn. Cô tưởng tượng ra cảnh gia đình ba người đi khu vui chơi, đi ngắm cảnh chụp hình, cô vui vẻ nói, "Chào mừng bé con đến với thế giới này nhé." Tối đó Khải đưa Lâm Anh đến bệnh viện thăm Quang, anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, nằm trên giường bất động. Cô hỏi Khải, "Tình hình của anh ấy sao rồi?" Bác sĩ nói không biết khi nào sẽ tỉnh lại, tình trạng của anh ấy đang phục hồi khá tốt. Chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi. Vâng. Hai người ra khỏi bệnh viện lúc 9 giờ tối, ngồi trên xe cô bất chợt nói, "Em thèm đồ ngọt quá, anh đưa em đi uống trà sữa được không?" "Không phải em nói mình đang giảm cân à? Lâu lâu uống một chút cũng không sao mà." Khải lái xe rẽ sang một hướng khác, chạy theo chỉ dẫn của Lam Anh đến một quán trà sữa khá đông khách. Anh nhìn tình hình bên ngoài hỏi cô, "Em muốn uống loại nào để anh vào trong mua?" Trà sữa ô long lại ạ. Được, đợi một lát. Anh xuống xe đi vào trong mua trà sữa, khoảng 10 phút sau anh quay lại, trên tay là ly trà sữa mát lạnh của em đây. Em cảm ơn. Anh còn bận một số việc nên không đi dạo cùng em được, anh đưa em về nhé. Anh cần em giúp anh lập bảng thống kê không? Không cần, em cứ chuẩn bị tinh thần để vui chơi đi, hai ngày nữa anh đến đón em. Được ạ." Khải Cưng chiều véo má cô, tập trung lái xe đưa cô về nhà, trước khi xuống xe Cô hôn má anh một cái. Anh, về cẩn thận nhé. Em ngủ sớm đi, đừng thức khuya. Em biết rồi. Anh hôn cô thêm mấy cái, rồi mới thỏa mãn buông cô ra. Bước xuống xe, mặt cô đỏ bừng. Trong hai ngày trước khi đi du lịch, Khải vô cùng bận rộn. Anh phải tranh thủ xử lý những việc quan trọng, đặt ra các hạc mộng cần xử lý trước khi anh quay trở lại. Làm anh chuẩn bị một số quần áo váy vóc xinh xắn. Anh nói sẽ đưa cô đi ngắm hoa cầm tú cầu, nên chọn quần áo sáng màu một chút. Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, từ thành phố Châu An đến đó khoảng 3 tiếng đi xe, khải gọi tài xế đưa hai người đi bằng chiếc Rolls-Royce của anh. Thành phố đó có độ cao trung bình, cách mặt nước biển khoảng 1.500 mét, càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, không khí cũng mát mẻ hơn nhiều. Làm anh ngắm nhìn những hàng thông ở hai bên đường đi, cửa kính hạ xuống một ít để đón cơn gió mát bên ngoài. Cô hào hứng nói với anh, em muốn đi xem mấy bé Capibara, còn có cả lạc đà Alpaca nữa. Được, em thích đi đâu thì chúng ta đi đó. Hai người đã đặt trước một căn homestay, sau khi nhận phòng xong liền đến, đến địa điểm đầu tiên, là Minh muốn đến xem mấy chú động vật đáng yêu, vì thế xuất phát đến đó. Khải luôn nắm tay cô, anh mua vé cho cả hai rồi bắt đầu đi tham quan vào bên trong. Từng chuồng trại được xây dựng rộng rãi và thoáng mát, làm anh còn mua thêm hữu thức ăn, dưới sự hướng dẫn của nhân viên mà đút mấy chú lạc đà ăn. Anh chụp cho cô không ít ảnh. Nụ cười luôn treo ở trên môi hai người. Ăn trưa xong, hai người quay về homestay ngủ một lát, buổi chiều thì đến vườn hoa, nơi đầy đủ các loại hoa, nhưng nhiều nhất là cẩm tú cầu, từng khóm hoa nở bung xinh đẹp lay động trong gió, cảm tưởng rằng chỉ cần đứng giữa cánh đồng hoa này, cả người đều có thể lưu lại hương thơm dịu nhẹ ấy. Lâm Anh mặc một chiếc váy trắng dài, được Khải dắt tay đi giữa cánh đồng hoa, những cánh hoa mềm mại lướt qua tay cô, trước mắt là dáng người cao lớn của anh. sau lưng là hàng vạn đóa hoa đẹp đẽ. Đến một khoảng trống nhỏ giữa biển hoa rộng lớn, Khải đột nhiên quỳ một chân xuống đất, lấy từ trong túi ra một cái hộp nhung đỏ. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu sắc màu tươi đẹp của hoa cẩm tú cầu. Giọng nói trầm thấp êm tai của anh vang lên, kéo theo tâm trạng bất ngờ của cô. "Lam Anh, gả cho anh nhé." Một vài người có mặt ở đây để chụp hình thì chứng kiến cảnh này, họ không ngừng hoan hô và cổ vũ. mắt làm mình lấp lánh ánh nước, cô gật đầu. "Em đồng ý." Khải đeo nhẫn cho cô, anh đứng lên đan chặt tay với cô, ôm cô vào trong lòng. "Đời này, tình cảm của anh sẽ không bao giờ thay đổi, người bên cạnh anh cũng không thay đổi." "Em em có thai rồi." "Hả? Hả cái gì? Em em vừa nói gì cơ? Em có thai rồi." Anh bế cô lên, băng qua cánh đồng hoa rời khỏi đó, tài xế lái xe đưa hai người về lại homestay, cô hốt hoảng nói: Sao lại về rồi, em chưa kịp chụp hình, anh đưa em đi khám. Cũng không cần gấp thế đâu, 2 ngày nữa về lại châu An khám cũng chưa muộn mà. Không phải anh nói đưa em đi du lịch sao? Chơi chưa đã mà đã phải về rồi. Được rồi, vậy về homestay ngủ một lát, buổi tối chúng ta đi dạo chợ đêm. Vậy thì được. Khi nghe tin cô có thai, tâm trí của Khải không thể nào bình tĩnh nổi, làm cái gì cũng phải ngơ ngẩn một lúc. Đến khi cô gọi thì lại giật mình. Anh lấy nước cho cô cũng hỏi, lấy hoa quả cho cô cũng hỏi. Suốt buổi chiều hôm đó, không biết đã hỏi bao nhiêu câu, anh sắp được làm bố rồi hả? Anh hỏi nữa thì em đấm đó, được được, anh không hỏi nữa. Hai ngày sau, tại một phòng khám tư có tiếng ở thành phố Châu An, Khải đưa Lam Anh đi xét nghiệm, kết quả chính xác là cô mang thai hơn 1 tháng, thai nhi khỏe mạnh. Việc đầu tiên mà hai người cần phải làm là nói chuyện này cho bố mẹ biết, rồi nhanh chóng định ngày kết hôn. Cô về nhà, đợi đến trưa thì bố mẹ với chị gái mới đi làm về. Trên bàn cơm, cô e dè nói, "Thưa bố mẹ, con con có thai rồi ạ." "Cái gì? Con nói mình có thai?" "Vâng, vâng ạ. Đây là sự thật." "Của Khải, là của anh ấy ạ." "Con nhỏ này, trông thế mà cũng nhanh phết. Em em cũng không ngờ tới. Vậy tính thế nào, Khải có biết chưa?" "Biết rồi, anh ấy đang thương chuyện với bác Việt. Vậy hai nhà chúng ta cũng nên ngồi lại nói chuyện nhỉ. Để tôi gọi cho ông Việt." Nếu mấy không tiện đến đây thì vợ chồng ta sang đó, được. Ông Tín bỏ cả cơm, lấy điện thoại ra phòng khách để gọi điện cho ông bà Việt, bà Vân cũng hồi hộp đi theo, chẳng mấy trông phía phòng khách đã truyền đến tiếng nói chuyện. Làm anh ngơ ngác nhìn theo, cô nói với Ngọc, "Bố mẹ bỏ bữa luôn rồi, em ăn nhiều vào, còn cái này nữa, em không ăn được cá, à, vậy ăn đĩa rau này đi." Hai chị em ăn cơm xong mà ông Tín và bà Bảo Vân vẫn chưa quay lại, phía phòng khách thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười giòn tan của ông Tín, tất cả đều không giấu được sự vui mừng. Tối đó, Lâm Anh theo bố mẹ đến biệt thự của ông Việt, ông ấy vẫn còn đang trong thời gian dưỡng bệnh nên không thể đến nhà ông Tín để bàn việc được. Chuyện hôn nhân là chuyện quan trọng, Khải cũng đã nói rõ sự tình nên ông Việt cũng thoải mái đón tiếp. Đèn chùm sa hoa chiếu sáng không gian của phòng khách, nội thất hiện đại đắt tiền cho thấy sự giàu có của gia đình. Ông Việt đã có thể đứng được nhưng vẫn cần người đỡ, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn nhiều. Lam Anh ngồi cạnh Khải, lắng nghe những gì người lớn nói về thời gian tổ chức hôn lễ, nghi thức lễ nghi và các điều khác. Anh nắm tay cô, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến của mình. Khải đã chuyển về đây ở để thuận tiện cho việc chăm sóc ông Việt. Bà Mai thì ngồi tủ, Quang thì còn đang nằm viện, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Sau này Lam Anh gả sang đây, nơi này sẽ là nhà của cô. Anh không cho cô đi làm nữa, dặn ở nhà an ổn dưỡng thai. Đây là vợ con của anh. Nếu để cô cực nhọc sẽ làm anh sót. Thời điểm kết hôn được định ra ngay sau đó, chính xác là nửa tháng sau. Khải muốn cưới cô càng sớm càng tốt, anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Làm hành ở nhà, hết ăn rồi ngủ, có một điều đặc biệt là cô cực kỳ thích ngọt. Người ta thường nói thèm ăn chua là bầu con trai, thèm ăn ngọt là bầu con gái. Buổi trưa đó, bố mẹ cô về nhà ăn cơm như thường ngày, thấy cô ngồi ăn chè trong phòng khách, bà Vân không khỏi trêu À e là chúng ta sẽ có một đứa cháu gái đáng yêu rồi, sau này á bà đừng tranh bế cháu với tôi đấy nhá." Xe của Ngọc cũng vừa về tới, cô ấy ôm một thùng đựng giấy tờ linh tinh vào trong nhà, làm anh tò mò hỏi: "Cái gì vậy chị?" "Đơn nghỉ việc của chị được duyệt rồi, ngày mai chị sẽ đến Thiên Hà nhậm chức." "Bố bảo chị nhậm chức gì thế?" "Phó giám đốc marketing." "À, thì ra là làm cấp dưới của người ấy nha." "Nói linh tinh gì thế, thôi chị đi rửa mặt đây." Khải sắp xếp thời gian để đưa Lam Anh đi chụp ảnh cưới, vì thời gian có chút gấp rút nên váy cưới mà cô mặc được mua trực tiếp ở cửa hàng. Anh không tiếc bất cứ thứ gì cho cô nên mua luôn 3 chiếc váy có giá cả đắt nhất. Buổi chụp hình diễn ra tốt đẹp, quản lý cửa hàng tư vấn luôn các mẫu thiệp cưới đang hot hiện nay, hai người quyết định chọn luôn, điền thông tin đầy đủ rồi ra về. Buổi tối Ngọc có hẹn ra ngoài, ông Tín bà Vân thì đi tiệc, chỉ có mình Lam Anh ở nhà, cô ngồi trên sofa vừa ăn hoa quả vừa xem tivi, tâm trạng có chút bực bội. Người ta thường nói khi mang thai thì tính khí rất thường, cho dù không ai làm gì cô thì cô cũng cảm thấy trong người không được thoải mái. Khải gọi đến, cô tắt tivi trở về phòng của mình, trên màn hình điện thoại, cô thấy anh đang bận rộn làm việc, cô hỏi khẽ, anh đang làm gì thế? Anh đang xem lại mấy cái báo cáo, buổi tối em ăn được nhiều không? Em ăn được 2 bát cơm, mẹ có dặn cô giúp việc nấu mấy món ít dầu mỡ nên đỡ buồn nôn hơn. Tối mai anh rảnh, anh đưa em đi ăn ngon. Vâng. Hai người trò chuyện thêm một lúc, Khải dặn cô đi ngủ sớm rồi cúp máy. Nhật độ trong phòng mát mẻ, mắt của cô nằng nhịn, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Tối hôm sau, Khải đưa Lam Anh đi ăn, hai người đến một nhà hàng đồ Pháp, gọi ra mấy món đặc biệt ở đây. Cô tử tốn thưởng thức đồ ăn ngon, trò chuyện đôi ba câu về hôn lễ của hai người. Mọi thứ cứ để anh lo, em không cần phải động tay vào bất cứ điều gì cả. Còn về phần make up Em ưng ý bên nào thì book bên đấy. Cứ book bên chụp ảnh cưới luôn anh ạ, em thích phong cách nhẹ nhàng bên họ. Được, theo ý em. Đang ăn thì Khải nhận được điện thoại, anh nghe máy vẻ mặt có chút bất ngờ. Sau khi anh tắt máy cô mới hỏi, có chuyện gì thế? Bệnh viện Báo An Quang đã tỉnh, vậy chúng ta đến đó xem sao. Em ăn cho no rồi đi. Lát sau hai người đến bệnh viện, đèn điện chiếu sáng từ trong ra ngoài, bức tường sơn màu trắng luôn cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Trước cửa phòng bệnh của Quang, bác sĩ cầm bảng số liệu chi tiết nói với Khải. "Cậu Quang có khả năng cao sẽ bị mất trí nhớ, vết thương ngoài da cũng đã dần hồi phục, còn lại không có gì đáng ngại." "Cảm ơn bác sĩ." Bác sĩ gật đầu khách sáo rời đi, hai người cùng vào trong phòng bệnh. Quang đang nằm trên giường, tay vẫn đang truyền dịch, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Nghe tiếng động, Quang nhìn về phía hai người, trên mặt không một chút biểu cảm. "Hai người là ai?" "Em là em trai của anh, cùng cha khác mẹ." Đây là vợ sắp cưới của em. Vậy bố mẹ đâu rồi? Trước mắt anh cứ điều dưỡng sức khỏe của mình đi đã. Ừm. Ngồi một lúc, Khải đưa Lam Anh về, việc Quang mất trí nhớ là điều không ai có thể nghĩ đến. Anh có nói cho bố mẹ cô biết, cả hai cũng chỉ đành thở dài. Mấy ngày sau, thiệp cưới đã được in xong, Khải thuê luôn dịch vụ viết thiệp mời nên khỏe thêm một khoản. Lam Anh muốn gửi thiệp về nhà bố mẹ nuôi, trùng hợp thay, Kiệt gọi cô về nhà ăn cơm một bữa. Dạo này Kiệt trầm tính hơn hẳn, nghe ông Tế nói cậu ấy làm việc ở thiên hà với thái độ khá nghiêm túc, cũng không bộc lộ tính tình ngang bướng, cuộc sống của gia đình ấm êm hơn, cô cũng mừng thay. Thế cô ấn chuông cửa, bà Thủy là người ra chào đón, tối nay khai đi cùng với cô, bà ấy thấy vậy liền niềm nở mời hai người vào trong nhà. Trong nhà thoang thoảng mùi thức ăn, hương vị quen thuộc cô đã ăn suốt bao năm, chỉ cần ngửi một cái là không thể nào quên được. Một con gà nướng được đặt lên bàn, Lần này bà Thủy gấp cho cô một cái đùi, ông Hùng nhanh nhảu nói, lâu lắm rồi nhà ta mới đông đủ ăn một bữa cơm như vậy, Lam Anh còn cũng nên giới thiệu cho mọi người cái cậu đi cùng mình chứ." Kiệt lạnh lùng đẩy đĩa tôm đến trước mặt cô, sau đó lại ăn uống như không có chuyện gì, cô mỉm cười nói với cả nhà, "Đây là Khải, là chồng sắp cưới của con, sắp cưới luôn à?" "Vâng, con đến đây tiện thể thông báo với mọi người tin vui này, tiện thể mời cưới luôn ạ." "Mẹ chưa bao giờ thấy cái thiệp nào mà đẹp như thế này đấy." Bà đó nên đi ra ngoài nhiều vào để mở mang tầm mắt, đây chắc là kiểu mới nhất. Anh mà làm chị tôi buồn á thì tôi không tha cho anh đâu, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Bữa tối hôm nay tràn ngập tiếng cười, bố mẹ nuôi và em trai từng gây khó dễ cho cô, tính kế cô, nhưng bây giờ ngồi cùng với nhau, tất cả mọi điều không hay trước đó tự dưng biến mất. Cô cũng không quan tâm trước đây đã xảy ra chuyện gì, ít nhất bây giờ cô thấy được sự chân thành của họ. Bầu trời hôm nay cực kỳ trong xanh. Những áng mây bồng bềnh trôi nhẹ giữa không trung rộng lớn, khu resort 5 sao cao cấp của thành phố Châu An lúc 4 giờ chiều nô nức người vào ra, hội tụ nhiều doanh nhân có tiếng và những người có tiếng tăm ở thành phố. Hôm nay chính là hôn lễ của chủ tịch công ty tài chính Vĩnh Hoàng, là một sự kiện đáng chú ý trong thời gian gần đây. Lễ đường được bố trí ngoài trời trên bãi cỏ xanh tốt, phía trước là bãi cát trắng kéo dài, nước biển trong xanh, khung cảnh được bố trí theo phong cách lãng mạn. Tất cả hoa trang trí đều là hoa tươi, càng về chiều, ánh mặt trời càng trở nên rực rỡ, cả không gian chìm vào màu đỏ cam của sắc hoàng hôn. Giờ tốt đã đến, MC khuấy động không khí sôi nổi bằng bài phát biểu khá quen thuộc, mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu, chờ đợi nhân vật chính xuất hiện trong ngày đặc biệt hôm nay. Điều gì đến cũng sẽ đến, không gian lắng đọng bởi giai điệu du dương khi ông Tiến nắm tay La Mành đi vào lễ đường, cô dạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tinh tế, lộ ra vài nét cao quý. Cô cầm bó hoa cưới được kết bằng những cành hoa linh lan trắng, là biểu tượng của sự tinh khiết và hạnh phúc. Làm anh chậm chậm bước về phía trước, bàn tay liên tục được ông Tín vỗ nhẹ, hành động này cực kỳ ấm áp. Trong tiếng hoan hô của mọi người, ông Tín trao tay con gái mình cho Khải, thời điểm con gái lấy chồng, mắt ông rưng rưng nói với anh: "Bố giao làm anh cho con, từ nay về sau nhớ yêu thương và trân trọng con bé." Con cảm ơn bố mẹ, con xin hứa sẽ ghi nhớ những lời bố dặn." Ừm. Ông Tín về lại ghế ngồi, nắm lấy bàn tay bà Vân, hai người mỉm cười nhìn đôi uyên ương trên sân khấu. Ông Việt Quang, Ngọc và gia đình bố mẹ nuôi cũng ngồi cạnh đó, tất cả mọi người đều đang chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này. Khải mặc vest đen lịch lãm và phong độ, dưới dáng chiều đỏ rực, gương mặt của anh càng thêm ấm áp. Anh cầm lấy hoa cưới che lên, giấu cả nụ hôn của mình và Lam Anh ở phía sau. Vừa tinh tế lại không khiến cô xấu hổ. Trong tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người, anh khẽ nói với cô: "Hôm nay, hôn lễ của chúng ta được trời đất minh chứng, nguyện cùng em sống đến bạc đầu mãi không chia xa, nguyện không xa rời. Cảm ơn em và con đã đến bên anh." Năm năm sau, Mika còn đứng lại đó, "Bố ơi, con muốn ăn kem, bố mua cho con đi." Đào Họng thì phải làm sao? "Không có đâu, con khỏe lắm." "Thôi, bố không tin." Lần trước bị mẹ con mắng, bố sợ lắm rồi. Khải bế Mika rời khỏi quầy kem, mắt cô bé ngấn nước sắp khóc đến nơi rồi. Mỗi lần cô bé xuất ra tuyệt chiêu này, Khải liền đầu hàng, được rồi, bố thua con luôn. Anh bế Mika quay lại, mua cho cô bé một ly kem dâu. Mika hí hửng ăn từng muỗng nhỏ. Vừa ăn vừa hỏi, sao chúng ta không về nhà mà ở đây vậy bố? Hôm nay là sinh nhật mẹ con, bố xem nên mua quà gì? Sinh nhật con Bố sẽ mua tặng gì vậy nhỉ? Không phải con mới đón sinh nhật sao? Bố mua cho con một phòng gấu bông còn gì. Thật mong đến ngày sinh nhật của mình. Khải chỉ cho con gái ăn vài muỗng kem, còn lại anh sẽ ăn để tránh cô bé bị đau họng. Nếu để Lam Anh biết được, có khi sẽ mắng hai bố con một trận tơi bời. Anh bế con đi dạo một lúc, cuối cùng cũng mua được quà cho Lam Anh. Quà được bỏ sau cốp xe, anh vui vẻ đưa con về nhà. Về đến nhà, Mika tung cửa chạy vào trong. Cô bé thấy ông Việt đang xem TV ở phòng khách, liền chạy đến la là làm nũng. "Ông ơi, hôm nay Mika đi học mệt thật đấy." Ông Việt bế cháu gái ngồi lên đùi mình, hỏi han mấy điều ở nhà trẻ, Mika luôn miệng kể này kể nọ, ngày nào cũng như thế. Khải lên phòng, lúc này Lam Anh vừa mới tắm xong, gương mặt ửng hồng vì ngâm nước ẩm khá lâu. "Hai bố con giờ mới về sao?" Cô ngồi xuống bàn trang điểm, anh chủ động gấy tóc giúp cô. "Anh đặt bàn rồi, tối nay nhà ta đi ăn." Để em trang điểm một lát. Ừ, anh xuống nhà bế con đi tắm đây. 7 giờ tối, một nhà ba người giống dính váy áo đi ăn, Mika ngồi ở phía sau không ngừng nói, "Mẹ ơi, hôm nay cô giáo chỉ con làm một thứ đấy, có thể cho mẹ xem được không nhỉ?" "Tất nhiên là được rồi." Mika lấy trong cái túi sách nhỏ xíu của mình một tấm thiệp nhỏ màu hồng, cô bé đưa cho Lam Anh, "Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, mãi xinh đẹp và dễ thương giống Mika nha." Cô hạnh phúc nhận tấm thiệp từ tay con gái, bên trong nét vẽ non nớt của con bé có thể nhận ra cô bé vẽ bố mẹ và mình. "Mẹ cảm ơn con nhiều nhé. Hôm nay con vui lắm, con được bố mua kem cho ăn đấy." Lâm Hành đưa mắt về phía Khải, nở một nụ cười, anh lạnh hết sống lưng vội biện minh, "Em biết đấy, lúc con mình rưng rưng nước mắt là anh không thể chịu được. Anh cứ chiều con bé như thế, lần trước đau họng chưa đủ à? Anh xin lỗi mà, em cấm anh 3 ngày không được ngủ chung với em." Cho anh xin lỗi mà, anh hứa đây là lần cuối cùng, như thế anh mới nhớ được. Yeah, tối bố sang phòng của Mi ca ngủ rồi chúng ta lén mẹ đi mua kem. Mẹ cấm con ăn vặt một tuần, sao mẹ cấm bố 3 ngày mà cấm con tới tận một tuần? Không phải con là đồ xảo à, phạt thế là đúng rồi." Khải cười khoái chí, ít ra còn có người bị phạt chung. Gia đình ba người ăn tối ở một nhà hàng gần trung tâm thương mại, Khải đã chuẩn bị một bữa tối dưới nến lãng mạn. Bánh kem hoa tươi, quả dâu cũng đã có đủ, làm anh vui vẻ vô cùng, hạ hình phạt xuống còn 2 ngày. Mika nào có chịu thua bố mình, cô bé hét hát rồi pha trò, nói mấy lời nịnh nọt đến khô cả miệng, cuối cùng cũng được mẹ giảm xuống còn 3 ngày. Mika hào hứng ăn bánh uống nước, đôi môi nhỏ nhắn chu chu trông rất đáng yêu. Thời gian trôi qua, có những thứ tưởng chừng sẽ thay đổi hoặc hoàn toàn biến mất. Người ta nói, tình yêu là một sợi dây vô hình có thể đứt bất cứ lúc nào hoặc có thể cứng cáp đến vô cùng. Tình yêu trong hôn nhân cần thêm nhiều yếu tố hơn, bao dung hơn, thấu hiểu và cảm thông hơn thì mới có thể bền chặt. Suốt 5 năm qua, tình cảm giữa Khải và Lam Anh chưa hề thay đổi, ngược lại còn lớn hơn gấp nhiều lần. Sự xuất hiện của Mika khiến tình cảm giữa hai người được liên kết chặt chẽ hơn, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều yêu đối phương nhiều hơn thêm một chút. Vào một dịp lễ lớn trong năm, khải đưa vợ con đi thăm gia đình phía ngoại, ông Tín bà Vân đã có thêm dễ hiền, vừa rồi cũng nhận được tin vui của Ngọc rằng cô ấy đang mang thai. Người cô ấy cưới là giám đốc marketing của Thiên Hà, là người mà ông Tín khá tin tưởng. Đến nhà ông bà ngoại làm Mica rất vui, bởi vì ở đây cô bé có thể ăn vặt mà không hề bị mẹ mắng. Bà Vân mua rất nhiều đồ ăn ngon cho cháu gái, làm anh không ngăn được, lâu dần đánh mặc kệ. Ở nhà ông bà ngoại chơi hết một buổi sáng, Mì càng ngủ trước một lúc rồi cũng được gọi dậy Cô bé mơ màng nằm trong vòng tay của mẹ Chúng ta đi đâu vậy ạ Chúng ta đến nhà của bà nội và bác Quang chơi nhé Vâng ạ Khải lái xe khoảng một tiếng đồng hồ Điểm đến là một căn biệt thự nhỏ nằm trên triền đồi Nơi đây cây cỏ xanh tốt Không khí trong lành Phóng tầm mắt về phía xa Có thể thấy một góc của thành phố Người làm ra chào đón Mẹ và anh tôi có ở nhà không Có ạ, mọi người mau vào trong đi Mika đến rồi đây, bà nội ơi, bác Quang ơi, mình cùng vào thôi. Sau khi hôn lễ của hai người diễn ra, Quang đã đến đây sinh sống, tìm lại nguồn cảm hứng hội họa mà anh ấy đã bỏ quên. Cho đến 5 năm sau, Quang vẫn chưa lấy lại được trí nhớ của mình, thứ anh ấy nhớ nhất chỉ là những sắc màu kỳ diệu. Bà Mai sau khi ra tù thì chuyển đến đây sống cùng Quang. Sau bao nhiêu mưu lợi tính toán thiệt hơn, bây giờ bà ấy chỉ thích sự bình yên và yên tĩnh. không tranh đua với đời, không đấu kỵ ganh ghét, mối quan hệ giữa mọi người đã tốt lên nhiều, thỉnh thoảng Khải đưa Lam Anh đến đây, ngồi lại ăn một bữa cơm, đôi lời tâm sự, cho thấy anh không quên đi tình thân của mình. Chiều tối Khải đưa vợ con về lại thành phố, cảnh vật bên ngoài xe nhanh chóng vụt qua trong chớp mắt. Miga đã yên ổn ngủ ở ghế sau, Lam Anh nhìn dòng xe cổ phía trước khẽ nói, đông đúc thật anh nhỉ. Ừ, hôm nay là lễ mà, em muốn đi chơi ở đâu nữa không? Anh đưa em đi. Mega ngủ rồi, đưa con về nhà thôi anh. Ừ, thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn, tất cả nối thành một mạng lưới ánh sáng rực rỡ tỏa sáng giữa màn đêm. Bầu không khí trong xe vô cùng ấm áp, gương mặt Lam Anh lộ rõ niềm vui. Cô sờ tay lên bụng, dường như có thể cảm nhận được sự sống bé nhỏ đang ngày một lớn lên. Cô lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa cho Khải, anh tò mò hỏi, "Quà cho ai à?" "Vâng." Tốc độ xe chậm lại, anh dùng một tay để mở nó ra. bên trong là chiếc que thử thai, hiện hai vạch đỏ chót, anh nắm tay cô, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Cảm ơn em. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện độc quyền của tác giả Lan Lan, hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện, để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.